Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 163 lòng mang dự kế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Cùng lúc đó tại một khu vực khác ở khu Âm Sơn Mạch. Thế nào Thái Bạch Huyên cảm thấy đề nghị của tài hạ như thế nào? Người muốn trương mỗ phản bội Bích Vân Sơn đây là chuyện không có. Khả năng. ha <cười> ha phản bội bóng người tòng huyết vũ cuồng tiếu nói xem ra các. hạ rất dễ quên lần trước ngươi nhờ cực ma động mật báo để phục kích âu dương cầm tâm nếu chuyện này truyền ra không biết hành động hãm hại đồng môn này có tính là phản bội bích vân sơn không thái bạch kiếm tiên sắc mặt trầm xuống khí chất tiên phong đảo cốt chợt biến mất không còn sót lại chút gì khuôn mặt vốn anh tuấn cũng có vẻ có chút vặn vẹo lạnh lùng nói huyết yêu lão tổ ngươi dám uy hiếp ta trương huyên nói nghiêm trọng quá di ngươi cần gì phải dùng biểu tình này nhìn ta là muốn giết người diệt khẩu sao huyết yêu lão tổ Gia vẻ ngạc nhiên nói trên mặt lại tràn đầy vẻ xếu cợt chỉ sợ không thể theo ý trương huyên thôi tại hạ tu vi cho dù không bằng ngươi nhưng cũng không kém nhiều lắm tiền mố đánh không thắng còn muốn chạy ngươi cũng không ngăn cản được huống chi việc này cực ác ma tôn cũng biết Chẳng lẽ Trương Huyên còn có thể làm thịt ngay cả lão nhân? Ra, ngươi! Thái bạc kiếm tiên ngực kịch liệt phập phòng hiện. nhiên là nổi giận nhưng sau khi thở hổn hển mấy hơi thì dần dần tỉnh. Táo lại, lạnh giọng nói huyết yêu đến tột cùng ngươi muốn như thế. Nào, cứ việc nói thẳng ra. Ta không phải mới vừa rồi đã nói qua sao, chỉ cần Trương Huyên từ bỏ. Bích Vân Sơn, gia nhập cực ma động, chúng ta chính là người một nhà. việc này không được thái bạc kiếm tiên vẫn là không chút nghĩ ngợi từ chối tuy mấy năm gần đây thế lực ma đạo đã khuyết trương rất lớn nhưng dù sao căn cơ vẫn còn nông cạn chưa thể so sánh với chính đạo tam cử đầu vốn có ngàn năm tích lũy huống chi mình ở bích vân sơn quyền cao chức trọng trưởng môn sư huyên không bao lâu nữa sẽ bế quan để ngưng ghét nguyên anh bất luận là thành công hay không thì đều không còn đảm nhiệm chức trưởng môn nữa mà người có khả năng nhất ngồi trên ghế trưởng môn lúc này chính là mình trong mắt người ngoài thái bạc kiếm tiên là người chính trực kỳ thật hắn so với người bình thường càng thêm ham danh lợi nên tự nhiên là không muốn buông bỏ tiền đồ đi đầu nhập vào ma đạo nho nhỏ nhưng sau khi bị cự tuyệt huyết yêu lão tổ lại không nổi giận ngược Lại giống như dự đoán được tâm lý đối phương cạc cạc cười quái dị Nói trương huyên không muốn nhận hảo ý của tiền mố chính là vì khinh. Thường cực ma động ta. Cũng khó trách. Tuy rằng từ khi ma tôn nhập chủ. Tới nay thực lực của bổn động đã lớn hơn nhiều nhưng dù sao vẫn còn. Kém xa bích vân sơn. Nhưng cái các ngươi nhìn thấy chỉ là vẻ bề. Ngoài. Vẻ bề ngoài. Không sai huyết yêu lão tổ sắc mặt ngưng trọng. Dùng thần thức dò Xét bốn phía một chút sau đó Môi khẽ nhúc nhích truyền âm Một lát sau Thái bạc kiếm tiên trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nửa ngờ Yên lặng không Nói gì trầm ngâm Ma tôn nói Nếu trương huyên gia nhập Không chỉ giữ chức phó động Chủ mà lần này cướp được thiên trần đan Cũng có thể chia cho các hạ Một phần Lời này là thật sao Tuyệt vô vư ngôn Nghe xong lời của đối phương thái bà kiếm tiên sắc mặt âm tình bất. Định hồi lâu. Huyết yêu lão tổ cũng không sốt ruột cười quái gì đứng. Một bên chờ đợi. Được rồi. Một lát sau thái bà kiếm tiên ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia. Dì sắc nói nhưng nhờ các hạ truyền cáo với ma tôn rằng chớ quên lời. Hứa hẹn với chương mốt. Nghe đối phương đáp ứng. Huyết yêu lão tổ mừng như điên. Vung tay vỗ. Ngực cam đoan nói trương huyên yên tâm, ma tôn nói chuyện nhất ngôn. cửu đỉnh chẳng qua tuy ngươi đã trở thành đảo hữu của chúng ta nhưng... Xin hãy tạm thời vẫn ở lại Bích Vân Sơn làm nội ứng. Không thành vấn đề. Trương Thái Bạch trả lời phi thường sảng khoái. Nếu như thế, tiền mỗ trước hết cáo từ. Nếu cần gì có thể dùng cách này. Liên hệ với ta. Huyết yêu lão tổ khẽ phất tay áo bào một cái, một... Đoàn huyết quang bắn ra không biết bao bọc cái gì bên trong Thái Bạch Kiếm tiên lại không chút do dự đem thu vào chứ vật thủ trạc Huyết yêu phi thường hài lòng trong tiếng cuồng tiếu bay vọt về phía Chân trời Nhìn bóng hắn dần đi xa nộ cười trên mặt trương Thái Bạch liền biến Mất thay vào đó là thần tình âm lệ Đáng giận người tô ma này cư nhiên dám dùng việc kia để bức ta Chẳng qua nếu lời huyết yêu là thật thì việc gia nhập cực ma động cũng không phải là quyết định không khôn ngoan. Bất quá bọn hắn thực sự nghĩ là đã nắm được nhược điểm của mình sao? Trương Thái Bạch khó miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Bản thân hắn, lúc trước vì thương hải tảo mà không thể không giao dịch với cực ác ma. Tôn nhưng sao lại không biết đám ma đạo này vốn vô cùng khó chơi? Vì vậy đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. cho dù bọn chúng đem việc hãm hại âu dương cầm tâm nói thẳng ra thì há có thể làm khó dễ được mình chẳng qua lão gia hỏa cực ác kia đưa ra điều kiện thực là mê người thiên trần đan nếu thật sự có thể lấy được một viên thi khả năng ngưng kết nguyên anh của mình có thể có hy vọng lớn thái bạc kiếm tiên mặc dù tự phụ thiên tư hơn người nhưng từ xưa đến nay tu sĩ nguyên anh kỳ tu sĩ thật sự quá mức thư thớt hắn cũng Không nắm chắc, nếu thu hoạch được thiên trần đan thì tình huống có. thể khác đi. Đang lúc mộng đẹp thì một đạo sáng mờ vọt lên ở phía đông nam. Di, hồng sắc hà quang, xem ra Âu Dương cầm tâm đang gặp phiền toái. Thái bạc kiếm tiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền lộ ra vẻ vui. Sướng, chuyện lần trước nếu lộ ra ánh sáng, môn phái có thể sẽ không. Có hành động gì nhưng tất sẽ trở thành tử địch với Âu Dương cầm tâm. Hơn nữa nhìn thái độ của nhà đầu kia với mình trước đây cũng không. Biết là đã nhận ra cái gì hay không. Có thể mượn cơ hội này trừ bỏ nàng đi tự nhiên là tốt nhất. Có thể khiến Âu Dương cầm tâm phải kêu cứu khẳng định không phải tu sĩ. Kết đan sơ kỳ bách độc đồng tử. Huyết yêu lão tổ vừa ở một chỗ với. Mình như vậy là nàng gặp đối thủ nào. Xích mục lão quái vật. Lão này chính là người tu ma kết đan hậu kỳ. Cho dù là mình gặp hắn. Cũng phải kiêng kỳ hai phần. uy lực âm ba công của Âu Dương cầm tâm. Tuy lớn nhưng khẳng định là cẩu tử nhất sinh A. Nghĩ đến đây trên mặt Trương Thái Bạch lộ ra một tia tàn nhẫn thì. Thảo tử nói Âu Dương sư muội đừng trách vi huyên thấy chết mà không. Cứu ta cũng không muốn có nhiều người đối đầu có tu vi kết đan kỳ. phàm là người có thể uy hiếp được ta tất cả đều phải trừ bỏ. theo sau hắn hóa thành một đạo độn quang bay ngược hướng với phía có ánh sáng mờ ha ha xem ra kết đan kỳ tu sĩ chính đạo các ngươi cũng không chỉ có một người gặp phiền toái a ở trong chỗ núi non rừng rậm khác phong lôi thượng nhân của nhất tuyến hạp và bách độc đồng tử vừa vặn chạm mặt tu vi hai người đều là kết đan sơ kỳ nhưng mà một thân độc công ruộng gì của đồng tử lại làm Cho phong lôi thượng nhân bị trói chân trói tay, lâm vào khổ chiến. Vốn hắn cũng muốn gửi tín hào cầu cứu đồng đạo không nghĩ tới lại nhìn. Thấy ánh sáng mờ diễm lệ của Âu Dương cầm tâm. Chớ đắc ý. Đừng nghĩ mấy con độc trùng này có thể vây khốn được ta. Phong lôi thượng nhân cắn răng, song trưởng rung động, hai đạo kiếm. Tiên một xanh một đỏ bắn ra kiếm quang đầy trời kiếm quang như mưa. Rơi chút xuống. Dưới chiêu xấu công kích đáng sợ này, mấy đầu độc trùng ruộng gì đang vây. Công phong lôi thượng nhân phát ra âm thanh gào thết thê lương rồi bị. Đánh cho thất linh bát lạc. Vẻ mặt tươi cười của bách độc đồng tử biến mất thay vào đó là sát khí. Dày đặc nói lớn mật, dám thương hại bảo trùng của bản tôn, xem ra. Ngươi chán sống rồi. Hắn hé miệng phun ra một ngụm mặt lục sắc yên vụ, yên vụ này nhanh. chóng mở rộng đảo mắt một cách đã bao trùm phạm vi mấy trưởng đánh tới phong lôi thượng nhân tự nhiên là cũng sẽ không yếu thế lướng đảo kiếm quang thanh hồng đem thân hình hắn bao bọc lấy không chút do dự nghinh đón tiếng va chạm ấm ấm vang lên không ngừng một một hồi đại chiến bắt đầu ở một chỗ khác có một đôi song tu đảo lữ đang ngồi nghỉ hai người trông bình thường nhưng tu vi lại cao dọa người đúng là tu sĩ ghét đan kỳ của lôi vân sơn trăng di tín hiểu cầu cứu xem ra là âu dương tiên tử của bích vân sơn gặp phiền toái a đức ca ngươi muốn làm gì nam tu sĩ dừng bước lại có điểm khác là quay đầu lại nói vân mùi làm sao vậy đương nhiên là đi cứu âu dương tiên tử ba phái chúng ta đồng khí liên chi, huống chi còn có sư thúc lão nhân gia hạ pháp dụ ngươi nha thật là một lão to đầu sao lại thành thật như thế nữ tô, sĩ lườm hắn nói làm sao vậy hừ đồng khí liên chi ngươi cũng không thấy mấy năm nay đặc biệt sau khi có vị tu sĩ nguyên anh kỳ thứ hai bích vân sơn kiêu ngạo ương ngạnh như thế nào sao không thèm để hai phái chúng ta vào mắt vị kia nữ tu sĩ thong thả ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ ngăn cản hành Động cứu người của trưởng phu và nói hơn nữa ta nghe nói trưởng môn. Đương nhiệm của Bích Vân Sơn cũng sắp ngưng ghét Nguyên Anh. Nếu một khi thành công như vậy thế cân bằng của chính đạo đã bị tan vỡ. Đối lôi Vân Sơn trang chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Vân muội ngươi nói. Nam tu sĩ lộ ra thần sắc như có điều suy. Nghĩ không sai, pháp dụ của sư thúc chỉ là để cho mọi người xem thôi. Lão. Nhân ra, ông ta làm sao có thể hy vọng Bích Vân Sơn một nhà độc đại. Tu sĩ ghét đan kỳ cũng là nòng cốt của tam cử đầu chúng ta, nghe nói Âu Dương cầm tâm này thiên phú rất tốt, nếu vẫn lạc tại nơi này đối với. Bổn môn là phúc, không phải là họ a Nam tu sĩ gật gật đầu nhưng vẫn còn có chút lo lắng nói Vân Muội nói. Không sai nhưng vạn nhất thiên trần đan rơi vào tay ma đạo thì sao? Yên tâm, lần này nhân thủ không đủ là bởi vì việc thiên sát ma quân. Xảy ra quá đột ngột. Chậm nhất là ngày mai, trong môn phái sẽ phái ra. Tinh anh tiếp viện. Tóm lại vô luận là như thế nào cũng sẽ không để. Cho người tu ma chiếm tiện nghi. Được rồi, theo vân muội thì chúng ta phải làm như thế nào. Không có gì, thấy chết mà không cứu là được. Cho dù sau này bích vân. Sơn có điều tra, chúng ta cứ nói là bị người tu ma kiềm chế không? Thoát thân được. Bọn họ làm sao có năng lực làm khó dễ được ta? Hai người vui vẻ cười ngồi trên cỏ nói chuyện. Chính đạo Tam cử đầu lòng mang dù kế đồng sàng dị mộng. Hơn nữa xưa Nay đối với người trong ma đạo tự nhiên lại càng không cùng tâm cùng. Đức cho nên các tu sĩ ghét đan kỳ ma đạo khi thấy kia đạo sáng mờ này. Ngoại trừ biểu tình khác nhau ra chỉ cười lạnh một tiếng. Căn bản là không có ý định đi trợ quyền mà vẫn làm các chuyện khác như thường. Về phần tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn họ cũng không phải ngô ngốc cao thủ kết đan kỳ chiến đấu không. Phải là việc mình có thể tham gia vào. Cho dù có trùng hợp ở phủ cận, thì cũng lập tức rời đi hoặc là đi vòng quanh tránh ra. Âu Dương Tiểu Ni Tử đừng nữa uổng phí khí lực nữa. không có ai đến cứu ngươi đâu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì lão phu sẽ không giết ngươi âu dương cầm tâm gắt gao cắn chặt môi mặt ngọc lạnh như hàn băng thời gian gặp lão ma đã quá non nửa thời thần viện binh lại chậm chạp chưa tới chính xác mà nói phải là ngay cả bóng dáng cũng không có nhìn thấy nàng không tin tất cả kết đan kỳ cao thủ chính đạo đều gặp phiền toái Như vậy có thể cũng chỉ còn lại có một cái. Âu Dương cầm tâm bi phấn suy nghĩ. Chợt cảm thấy thân thể mềm nhũn thì. Không khỏi kinh hãi biết mình vừa rồi tâm thần mất tập trung. Chúng. Thôi hồn ma âm của lão ma. Loại công kích tinh thần này nhìn như vô hình kỳ thật lại nguy hiểm. Nhất. Nàng vội vàng cắn đầu lưới thừa dịp cảm thấy đau nhất mà tỉnh. Táo lại. Nguy hiểm thật. Mà bên kia. Xích mục lão quái cũng thầm hô đáng tiếc. Âu Dương cầm tâm. Này mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng so với tưởng tượng còn khó chơi. Hơn khó trách miêu ải thượng nhân chết trong tay nàng. Tâm trí công pháp đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu có thêm thời gian. Chuyện nàng ngưng tụ thành nguyên anh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây trên mặt xích mục lão quái sát khí càng đậm. Ánh mắt của. Hắn nguyên bản là hồng quang, hiện tại lại hoàn toàn biến thành màu đỏ. Đậm, hơn nữa càng vượt dị là hai ánh mắt không ngừng phình to, rất. Nhanh đã chiếm cứ hai phần ba diện tích khuôn mặt. Âu Dương cầm tâm động dung tự nhiên sẽ không để cho hắn thong rong. Thi pháp, ngón tay gẩy đàn đó theo nhịp âm nhạc một con chim nhỏ từ Tư không xuất hiện bay ra. Con chim này to cỡ nắm tay, răng nhọn trào sắc. cả người tản ra linh khí kinh người. Nga, Lăng Tường Điểu, không ngờ ngươi có thể tìm được nhiều hồn phách yêu thú như vậy. Xích mục lão quái cười lớn nhưng Lâm Hiên lại nghe được trong thanh âm này có một tia kiêng kỵ. Sau đó, vô số hồng quang từ trong mắt lão quái phát ra, biến thành một cái con quái xà màu đỏ đậm nghênh đón. Lăng Tường Điểu trên bầu trời linh khí chấn động quái xà cùng con chim nhỏ cắn xé nhau lâm hiên đứng cách đó không xa trong mắt gì quang chớp động không biết đang suy nghĩ gì đường lang bỏ ngựa bộ thiền ve sầu vàng tước chim sẻ ở phía sau ba người không chú ý tới ngay trong rừng rậm phía sau bọn họ có một đôi mắt ruyền gì đang nhìn chăm chú vào ba người xem kia thân ảnh thì cư nhiên chính là tu sĩ đã dung hợp với thi thể quái vật nguyệt ma chi chủ kia